Hấu nai ngư chụp lấy cánh tay của phó thư bảo, lại một chối cười dài khanh khách. Không cần phải nghĩ thêm nữa, thân là người dẫn đường của ngươi, hiện tại ta mang ngươi đi một đoạn đường đầu tiên đi. chúng ta đi vô can chi hải. Trong lúc vội vàng, phó thư bảo vội vàng đem cái huyền trục xa thú cùng với hoan tài huyền băng ngọc rất nhanh thu vào trong luyện chi chứ vật giới. Sau đó hắn vội vã xoay người, hai tay ôm lại, gắt gao bám sát lên người của Hữu Nai Ngư Không hề nghi ngờ có một người dẫn đường như vậy. hắn cho dù là bơi cả đời trong nước. Phó thư Bảo cũng sẽ nguyện ý105 20140938, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 534 Vô Can Chi Hải. Dòng nước của kinh đào ngầm lạnh lẽo đến tầng xương tủy. Ánh sáng của chỗ năng lượng cũng không thể nào xuyên thấu được mặt nước chiếu xuống dưới. Thế giới dưới nước là một mảnh hoàn toàn hắc ám. Dưới nước không có không khí. Chẳng qua. Thân là luyện lực sĩ Tô Vi lực lượng đã đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực gần đến tam trọng. Phó Thư Bảo hoàn toàn có thể bằng vào thủ đoạn luyện lực sĩ của mình. Từ bên trong dòng nước tách ra dưỡng khí để hắn hô hấp. Chẳng qua tình huống hiện tại cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Hiện tại hắn đang ôm chặt lấy hấu nai ngư. Mà trên người của hữu nai ngư lại toát ra một đảo quang mang sáng trắng oanh nhuận. Giống hệt như là một cái lớp vỏ trứng màu trắng sáng bóng xinh đẹp đang bao phủ lấy hắn vậy. Cũng không chỉ ngăn cản dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương xung quanh người hắn. Lại còn cung cấp cho hắn dưỡng khí để hô hấp nữa. Mỹ nhân ngư không hốt là Mỹ nhân ngư. Ở thế giới trong nước Lại có được năng lực mà nhân loại cũng không thể so sánh được Chẳng qua hắn cũng tò mò đối với các địa phương hải để thâm huyên trong lời nói của hữu nai ngư kia Các địa phương kia thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thể nào đi vào Có thể tưởng tượng được Cách phiến thủy vực dưới kia nguy hiểm cùng với phức tạp đến mức nào Tốc độ của hữu nai ngư ở dưới nước rất nhanh. Cơ hội có thể so sánh với tốc độ của loài chim ở trên thiên không vậy. Chỉ một lần hô hấp đã tiến về phía trước gần cả dặm Lần hành động này cũng có tính chất xúc động tương đối cao. Phó thư bảo căn bản là chưa kịp làm ra bất cứ chuẩn bị nào cả. Cũng không có nói cho bất luận nào nào bên cạnh hắn biết được cả. Thời gian khoảng chừng hai canh giờ sau trôi qua trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Lên tiếng hỏi. Hấu Nai Ngư còn phải bao lâu nữa mới đến? Hấu Nai Ngư nói. Tốc độ như vậy chỉ cần một ngày một đêm là tới được. Một ngày một đêm. Phó Thư Bảo có chút cả kinh nói. Chẳng qua thời gian này cũng không phải là quá dài Hơn nữa còn có thể trì hoán thêm một đoạn thời gian nữa Hắn phòng chừng mấy ngày cũng không thể trở về được Đám người Hồ Nguyệt Thiện khẳng định là có chút lo lắng Nhưng mà lần mạo hiểm này lại không thể không đi Lối vào của vô can chi hải chính là ở bên cạnh hộ cháo năng lượng của thế giới nội cháo Sau khi tiến vào thông đảo, lại bơi ra ngoài một chút nữa, liền đến được vô can chi hải nguồn tơn gâu, com, hấu nai ngư bổ sung thêm một câu. Bên cạnh, trong lòng phó thư bảo vừa động, ngươi là muốn nói vô can chi hải là ở bên ngoài thế giới nội cháo à Chú ta tiến vào vô can chi hải, chẳng phải là đã ly khai thế giới nội cháo rồi sao? Đương nhiên là không có. Ngươi căn bản không thể nào rời khỏi thế giới nội cháo được, trừ phi là ngồi lên tiếp dẫn chi thuyền. Lối vào của vô can chi hải là đi xuống phía dưới. Căn bản là không hề đi ra bên ngoài nơi. Ngươi có thể tưởng tượng nó là một cách biển ngầm đi. Hấu Nai Ngư nói Hóa ra là như vậy Cuối cùng xem như Phó Thư Bảo đã hiểu được rồi Hắn đã từng xem qua bản đồ của thế giới nội tráo này rồi Mỗi một góc nhỏ cũng đều ghi nhớ rõ ràng Nhưng cũng không có thấy địa phương nào gọi là vô căn chi hải cả Hiện tại mới biết được Vô can chi hải này căn bản không phải là ở trên mặt đất mà là ở trong lòng đất A. Một thế giới dưới đáy biển như vậy thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Hấu Nai Ngư vận dùng kỹ năng ra sức bơi động bằng tốc độ nhanh nhất mà bơi tới. Rất nhanh, lòng sông của kênh đảo ngầm cũng dần dần mở rộng ra. Nương theo bạc quang oanh nhuận sáng bóng. Phó Thư Bảo đã không thể nhìn thấy được hai bên bờ sông nữa rồi. Độ sâu của kinh đảo cũng càng ngày càng sâu hơn. Khiến cho người ta có cảm giác giống như là ở trong biển rồng vậy. Hoặc là ở trong một cái hồ nước khổng lồ. Có sự chiếu cấu của hữu Nai Ngư. Phó Thư Bảo can bản cũng chẳng phải lo lắng cái gì cả. Chỉ phụ trách việc nói chuyện phiếm cùng với hứa nai ngư mà thôi. Từ trong miệng hứa nai ngư, hắn cũng biết được một vài chuyện tình của ngư nhân tộc cùng với luyện quốc tại thời đại khởi nguyên. Thời đại khởi nguyên là một thời đại thần kỳ mà vĩ đại. Không chỉ có kỹ thuật luyện lực sĩ ở tại thời đại này phát đại chưa từng có. Bách hoa tranh minh. Đủ các loại chủng tộc khác nhay cũng đều bách hoa đại phóng, đều tự có những nền văn minh độc đáo của riêng mình. Mà ngư nhân tộc ở bên trong thời đại khởi nguyên là một chủng tộc dưới nước thần bí mà cường đại. Tộc nhân của ngư nhân tộc có hai loại hình thái, là người và nhân ngư. Lúc ở trên lục địa sẽ có hình thái giống người, cuộc sống hoàn toàn bình thường. Mà lúc ở dưới nước sẽ hình thái nhân ngư, sinh hoạt giống như cá. Mỗi một đời công chúa ngư nhân tục cũng không phải là công chúa theo kiểu là con gái của vương giả ngư nhân tục. Mà là trải qua những nghi thức lựa chọn vô cùng phức tạp. Cùng loại với quá trình tôn giáo tìm kiếm chuyển thế linh đồng vậy. Cuối cùng tuyển chọn ra. Cũng chính là tượng trưng tinh thần cao nhất của toàn bộ ngư nhân tục. Mỗi một đời công chúa ngư nhân tục cũng đều được xưng là hải dương chi nữ trời sinh đã có được những năng lực thần dị. Mà khống chế tiếp dẫn chi thuyền chính là một trong số đó. Chẳng qua đó là tình huống của một vạn năm trước. Ngư nhân tục hiện tại như thế nào? Hấu nai ngư cũng không cách nào biết được. Nhưng mà có thể khẳng định được một chút chính là. Nếu như nàng chưa có chết. Như vậy công chúa ngư nhân tục mới cũng sẽ không sinh ra. Từ điểm này phó thư bảo đột nhiên cũng hiểu được dùng tâm hiểm ác của luyện hoa nữ thần. Nàng ta hoàn toàn có thể giết chết hấu nai ngư. Nhưng mà công chúa ngư nhân tổ cũng sẽ rất nhanh được sinh ra Mà nàng ta đem hữu nai ngư giam cầm lại Giấu ở bên trong phong ấm luyện lực khí thần cấp Giấu bên dưới đáy của kinh đào ngầm Như vậy vừa để cho hấu nai ngư không phát huy được tác dụng của mình Đồng thời công chúa ngư nhân tổ cũng sẽ không sinh ra Biện pháp này chính là chặt đứt toàn bộ tất cả đường lui của ngư nhân tục, không để cho bọn họ có chút vi vọng nào cả. Tại thời điểm nói chuyện phiếm cũng có thể nắm giữ rất nhiều tin tức có giá trị. Quốc vương luyện quốc lúc đó tên là luyện vân trường. Công chúa luyện quốc tên là luyện thải hồng. Còn tên của vương tử luyện quốc thì từ trước hắn đã biết. Tên là Luyện Vô Mệnh. Từ miệng của Hấu Nai Ngư, Phó Thư Bảo còn biết được. Tô Vi lực lượng của Luyện Vô Mệnh đã đạt đến cảnh giới tương đương với mặt Lan Lý Sự và Thánh An Na hiện tại. Cảnh giới hốn nguyên lực. Một người như vậy, được khởi nguyên chi thủ lựa chọn. Cũng là người khiến cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Cuối cùng lại bị chết trong âm mưu phản loạn. Là cái nguyên nhân gì lại để cho tứ đại chấn quốc thủ hộ thần của luyện quốc phản bội. Lại là nguyên nhân gì để cho loại tồn tại siêu nhiên như là khởi nguyên chi thổ mất đi sinh mệnh lực tràn đầy của chính mình. Lâm vào tình trạng héo số vạn năm chứ. Những cái này hấu nai ngư một chút cũng không biết. Theo như Phó Thư Bảo nghĩ, nàng ta có thể là đã mất đi bộ phận trí nhớ đó. Cũng rất có thể là căn bản không biết được nội tình. Toàn bộ các đám áp cũng vẫn là phải dựa vào chính hắn đi điều tra. Ngoại trừ việc nói chuyện phiếm. Những thời điểm Phó Thư Bảo nhàm chán. liền làm bộ muốn điều chỉnh một chút tư thế ôm. Ở trên người của hữu nai ngư sở soạn loạn lên một phen. Những thời điểm nhàm chán khác nữa. Hắn liền rõ ràng ngủ để mặc cho hữu nai ngư ôm hắn. Thời gian một ngày một đêm trôi qua vô cùng buồn chán. Dọc theo đường đi. Phó thư bảo thậm chí ngay cả một con cá cũng không có phát hiện. Trong lúc mơ mơ hồ hồ. Phó thư bảo đang tựa đầu vào tòa ngọc nữ phong khoa trương trước ngực hấu nai ngư mà ngủ. Thì thanh âm của hấu nai ngư đột nhiên chuyển đến. Phó đại ca, chúng ta tới nơi rồi. Phó thư bảo cuốn quyết mở mắt ra. Trước mắt hắn là một mảnh hộ cháo màu trắng oanh nhuận. Không hề nghi ngờ đây chính là lực lượng hộ cháo do chủ năng lượng hình thành A. Chủ năng lượng trên cao đến tận trời, dưới đâm thẳng xuống đất, không thể nhìn thấy được đầu cuối. Hiện tại xem ra, thế giới nổi tráo chân chính cũng không phải là hình thái một nửa vòng tròn trụt lên trên mặt đất, mà là một cái lồng hình tròn thật lớn. Một nửa lộ bên trên mặt đất, còn một nửa thì nằm sâu dưới lòng đất. Phó thư bảo đột nhiên có một ấn tượng tương đối toàn diện. Đó chính là cái thế giới nội cháo chân chính này kỳ thật chính là một cái thế giới hình chứng khổng lồ. Như vậy, vô can chi hải theo lời hữu nai ngư nói kỳ thật chính là phần ở dưới cùng của cái quả chứng khổng lồ này. Ở bên cạnh cái lực lượng hộ cháo trước mặt, có một luồng lúc xoáy một màu tối đen thong thả xoay chuyển. Dòng nước từ bốn phương tám hướng xung quanh không ngừng đổ vào bên trong nó, biến mất không thấy đâu. Nó có một loại uy thể to lớn không nói nên lời, phản phất như là một cái hát động có thể thôn phể hết thảy mọi thứ. Cái kia chính là cái mà ngươi gọi là thông đạo đi vào vô can chi hải hay sao? Nhìn thấy cái lúc xoáy khổng lồ giống như một cái hát động kia. Ra đầu của phó thư bảo có chút sun dậy. Hấu nai ngư cười khanh khách nói. Chính là cái này. Thông đạo của vô can chi hải cũng là đường về nhà của ta. Nhà của các ngươi quả thật đúng là đặc biệt. Đi thôi. Ôm chặt lấy ta. Xung lượng của dòng nước thật ra cũng rất lớn đó. Không đợi phó thư bảo thật sự ôm chặt. Hấu nai ngư đã mang theo hắn. Phúc một tiếng bơi thẳng vào trong thông đạo vô can chi hải. Trong nháy mắt tiến vào bên trong lúc xoáy màu đen kia. Lực hấp xả khổng lồ liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Phản phất như là đang có trăm ngàn cánh tay đang nắm chặt lên trên người hắn cùng với hấu nai ngư vậy. Cái loại tốc độ này thật sự giống hệt như là đang từ trong thiên không cả vạn trượng rơi thẳng xuống mặt đất vậy. Cũng may là cái quá trình này cũng không phải quá dài. Ước chừng rơi xuống khoảng 50 thước, thì Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nai Ngư đã bị đẩy ra khỏi thông đảo. Lực hấp xả cực mạnh liền biến mất trước mắt là một mảnh thủy vực ấm áp mà nhẹ nhàng. Quang mang sáng bóng mông lung bao trùm đến tất cả những địa phương mà tầm mắt có khả năng nhìn thấy. Nhưng lại không thể nào nhìn thấy được quang mang là do cái gì phát ra. Luồng lúc xoáy màu đen ở phía sau vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà so với đầu kia của thông đạo thì lại hoàn toàn khác hẳn. Nó nhìn qua vô cùng ôn um nhuận, lặng lặng nằm yên ở nơi đó. Giống hệt như lối vào của một cái huyệt động bình thường vậy. Vừa mới bước vào, liền có thể nhìn thấy cảnh sắc huyệt động đáy biển xinh đẹp. Hiển nhiên đó chỉ là một loại ảng giác mà thôi. Sau khi đi vào, cũng không biết sẽ xuất hiện loại chuyện tình đáng sợ gì. Ánh mắt phó thư bảo đột nhiên dừng lại ở phía trước, khóe miệng hắn khẽ mở lớn. Chỉ thấy từ phía đó đang có một cái bóng màu đen thật lớn đang di động về phía này. Thể tích của nó phi thường khổng lồ, giống hệt như một ngọn núi thật lớn vậy. Tốc độ di chuyển của nó phi thường nhanh trong nháy mắt đã sắp đến gần chỗ của hai người bọn họ rồi. Thời điểm này, Phó Thư Bảo cũng đã nhìn thấy rõ ràng diện mạo của nó. Cái miệng của hắn lại một lần nữa mở lớn ra tới mức có thể nhét được cả quả trứng vào trong đó. Đó không ngờ lại là một con cá mập. Con cá mập lớn nhất mà hắn từng chứng kiến ở thế giới nguyên bản của hắn. Chính là một đầu cá mập trắng dài khoảng chừng 18 thước. Trọng lượng của nó cơ hộ lên đến 40 tấn. Nhưng mà so sánh với con cá mập trước mặt này thì sẽ là như thế nào? Đó chính là đầu cá mập trắng lớn nhất mà hắn từng nhìn thấy. Ở trước mặt con cá mập này, quả thật chính là một con cá mập đồ chơi bỏ túi mà thôi. Con cá mập trước mặt này chiều dài ít nhất khoảng chừng hơn 100 thước. Thể trọng cũng tăng lên gấp 10 lần. Ít nhất cũng là 400 tấn. Ở bên trong dòng kinh đào ngầm cùng với thủy vực bên ngoài ngay cả một con tôm con cá nhỏ cũng đều không thấy. Hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy cá. Không nghĩ đến lớn là một con cá lớn đến như vậy. Áp lực sinh tồn cực mạnh đột nhiên chuyển đến. Phó thư bảo buông tay hướu nai ngư ra, hai tay ở bên trong dòng nước nhẹ nhàng quấy lên mấy cái. Trong phút chốc, hơn 100 trăm cái băng thứ thô to như cánh tay người đã hình thành xung quanh người hắn. Chỉ cần hắn vung tay lên, mấy trăm cái băng thứ này sẽ sống như những thanh tiêu thương. Đâm thẳng về phía con cá mập khổng lồ kia. Chỉ là sau khi đâm vào rồi sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, Phó Thư bảo một chút nắm chắc cũng không có. Nếu chiến đấu trên đất bằng, hắn khẳng định là không có chút sợ hãi gì. Hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ mà chiếm ưu thế. Nhưng mà ở nơi này cũng không phải là địa phương nhân loại có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Địa phương này... Là địa bàn của cá mập. Tựa hồ là cảm nhận được chiến ý của Phó Thư Bảo. Cũng cảm ứng được sự uy hiếp của đống băng thứ. Đầu cá mập khổng lồ kia đột nhiên há miệng. Phun ra một cố dòng nước cực mạnh. Trong mắt của nó. Đó chẳng qua cũng chỉ là một hành động thị huy mà thôi. Cũng chỉ là phun nước mà thôi. Cũng giống như là nói cho nhân loại trước mắt rằng. Đây là một cái động tác miệt thị. Nhưng mà đối với Phó Thư Bảo mà nói. Đó chính là một lần thủy triều tập kích. Đó là dòng nước khủng bố có thể xé nát thân thể của hắn. Cẩn thận. Hấu Nai Ngư ôm lấy Phó Thư Bảo. Cách đuôi cá thon dài mà xinh đẹp nhẹ nhàng lay động. Dòng nước như thủy triều tập kích kia nhất thời dừng ngay lại Lúc này phó thư bảo mới phát hiện ra Đống băng thứ của hắn không biết đã bị cuốn đi đến chỗ nào rồi Rống Đầu cá mập khổng lồ kia lại há miệng ra Lần này cũng không có phun nước Mà là phát ra một đảo thanh âm cử đại Hàm răng nanh của nó Có cái giống như răng cưa Có cái giống như dao cạo Lại có cái sống như cái chùi lớn. Tất cả các răng nanh cũng đều chẳng chẳng chịt chịp sắp hàng trong khoang miệng của nó. Làm cho người ta có một loại cảm giác chính là nó có thể dễ dàng cắn nát một chiếc thuyền buồm lớn. Cái này là loại cá mập gì vậy? Như thế nào lại lớn như vậy? Toàn thân phó thư bảo nhất thời nổi da gà, Đây là hải lang sa của Vô Can Chi Hải. Đầu hải lang sa này mặc dù rất lớn, nhưng mà cũng không phải là lợi hại nhất. Hấu Nai Ngư nhàn nhạt nói. Phó Thư Bảo nuốt một ngùm nước miếng. Nó không ngờ vẫn chưa phải là lợi hại nhất sao? Đương nhiên rồi. Ở thế giới đáy biển cũng có linh thú A. Nó chẳng qua cũng chỉ là một hải lang sa linh vương cấp mà thôi Còn có các linh thú hải hệ cấp bậc thần thú nữa Có lẽ sau này ngươi có thể nhìn thấy được a Hiện tại ta không nói nhiều nữa Ta muốn để hắn trở thành tòa kỵ của chúng ta Ngươi ở nơi này chờ ta Không nên tùy tiện công kích để ta nói chuyện với nó Ngươi muốn nói chuyện gì với nó Hấu nai ngư cười khẽ, buông bàn tay đáng ôm lấy phó thư bảo ra, lay động cái đuôi cá xinh đẹp của nàng, chậm rãi hướng về phía hải lang xa linh vương cấp bơi tới. Nàng ta ở trước mặt hải lang xa nhiều nhất cũng chỉ giống như một con nòng nọc nhỏ màu đỏ mà thôi. Một mỹ nhân ngư nhỏ như vậy lại đi đàm phá với một đầu hải lang xa lớn như vậy. Cảm giác sai nhân và giã thú trong lòng phó thư bảo nhất thời dân lên đến mức độ mãnh liệt trước giờ chưa từng có. 11.05.2014.0938 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 535 Kim Ngư cùng Bởi vì khoảng cách khá xa Lại có dòng nước ngăn cản Cho nên phó thư bảo căn bản là không thể nghe được hữu nai ngư Cùng với hải lang sa linh vương cấp đang đàm luận cái gì Hắn chỉ có thể nhìn thấy hữu nai ngư dáng người nhỏ hơn cả ngàn lần Ở trước mặt của hải lang sa không ngừng lắc qua lắc lại Khoa tay múa chân Bộ ráng nói chuyện như vậy thật sự là một diễn thuyết xa chuyên nghiệp A Một nàng mỹ nữ tiến hành diễn thuyết cho một đầu giã thú Mặc dù là có ý đồ lừa gạt chính trị Thì đó cũng là không thể tin nổi Thủy chung cũng đều là một chàng cảnh hoang đường Một bên vừa quan sát hữu nai ngư cùng với hải lang xa nói chuyện với nhau Một bên phó thư bảo cũng đang tiến hành chuẩn bị Hắn đã vượt qua khỏi sự sợ hãi trời sinh Đối với việc chiến đấu dưới nước với linh thú hải hệ Tuy rằng ở dưới nước cũng tương đối bị hạn chế Nhưng mà đối phương chẳng qua chỉ là một đầu linh thú linh vương cấp Mà với thực lực hiện tại của hắn Ở trên đất bằng linh thú linh vương cấp Hắn căn bản là không để vào trong mắt Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút luyện chi chứ vật giới trên tay mình. Chỉ cần có biến, hắn có thể trong khoảnh khắc phóng xuất ra thiên trúc cung, xài nha kiếm cùng với kim lực thần giáp. Chỉ cần ngón tay của hắn vừa động, thì kim lực thần giáp liền hợp thành hình dáng một cái hòm sẽ lập tức bay ra. Khoảnh khắc phân giải. Lại trong khoảnh khắc sẽ trang bị lên trên người của hắn Có mấy cái luyện lực khí này trang bị lên người Phó Thư Bảo Kỳ thật cũng không phải không có nắm chắc đối phó với đầu cá mập khủng bố này Chỉ là quá trình chiến đấu này khẳng định là một quá trình tương đối thống khổ à, Lại trôi qua một thời gian nữa Hữu Nai Ngư đột nhiên phản hồi cười cười nói Chú ta đã nói xong rồi Hải Lang xa nguyện ý làm tỏa kỷ của ta Chở chúng ta đi tới lánh địa của ngư nhân tục Cái gì các ngươi Phó Thư Bảo không nghĩ tới là sẽ có kết quả như thế này Ngươi quên ta là ai rồi sao Hấu Nai ngư cười khanh khách nhìn về phía Phó Thư Bảo Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên sáng ngời lên Liền hiểu rõ chuyện tình Công chúa Mỹ nhân ngư của ngư nhân tộc Cũng không chỉ là biểu tượng tinh thần của ngư nhân tộc Mà còn là hải dương chi nữ nữa Nàng ta ở trong thế giới hải dương này Kỳ thật chính là một tồn tại giống như là lính tụ tinh thần Được toàn bộ các tộc nhân dưới biển ủng hộ Thân phận của nàng ta như vậy Muốn hải lang xa làm tỏa kỵ Đó tự nhiên là không thành vấn đề Ha ha thật sự là nhờ ngươi rồi Phó thư bảo thoáng thả lỏng lại Không kềm được hướng về phía hữu nai ngư vươn một ngón tay cách ra Gì? Cách thủ thiên này có ý nghĩa gì? Hữu nai ngư tò mò hỏi Phó thư bảo cười nói Cách thủ thiên này là tỏ vẻ ca ngợi à Dừng lại một chút Hắn đột nhiên thu hồi ngón tay cây lại thẳng tắp vươn ngón giữa ra. Còn thủ thể này tỏ vẻ phi thường ca ngợi. Qua! Wow, thật thú vị à! Hữu Nai như đột nhiên cũng vươn một cái ngón giữa đáng yêu của mình về phía Phó Thư Bảo. Tỏ vẻ phi thường ca ngợi đối với người nào đó. Phó Thư Bảo. Cách thủ thế hạ lưu này. Trong những năm tháng về sau, hấu nai ngư mỗi khi trong lúc chiến đấu thắng lợi, yến hội chúc mừng, hay là tại thời điểm nào đó tỏ vẻ kính ý đối với Phó Thư Bảo, cũng đều ở trước mặt hắn không chút tiết kiệm sử dụng liên tục. Đây là chuyện tình mà Phó Thư Bảo không thể nào ngờ đến, cũng không thể cứu vãn nổi. Ngồi ở trên lưng hải lang sa giống hệt như là ngồi trên một ngọn núi cao vậy Lúc này Phó Thư Bảo mới phát hiện ra Lớp da của hải lang sa dày đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi Đám băng thứ lúc trước hắn ngưng luyện ra Căn bản là không thể nào tổn thương nổi hải lang sa Hắn cũng có một loại đánh giá mới Tuy rằng Hải Lang Sa chỉ là một đầu linh thú linh vương cấp, nhưng mà bản thân đã có được năng lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Cùng với năng lực công kích vật lý cường đại trời sinh, tổng hợp lại lực lượng của nó kỳ thật một chút cũng không thua kém một đầu thần thú như là thất luyện mãng hải lang xa thay cho đi bộ tốc độ di chuyển ở dưới nước nhất thời gia tăng lên gấp chục lần. Thể tích khổng lồ của hải lang xa mỗi một lần vấy đuôi một cái đều băng thẳng về phía trước một đoạn thật xa. Với tốc độ như vậy còn nhanh hơn cả chim bay trên trời. Hắn tính toán một chút, mất không bao nhiêu lâu thời gian nữa liền có thể đến được lánh địa của ngư nhân tộc. Ngồi ở trên lưng của hải lang xa. Thứ mất đi duy nhất chính là lạc thú có thể sờ soảng cặp mông bơi lội của hữu nai ngư. Nhưng mà thu hoạch được chính là một loạt các cảnh đẹp khôn cùng dưới đáy biển. Nước biển màu lam nhạt ở trước mắt minh mông khắp mọi nơi. Đủ các thức các loại cá cảnh bơi lội bên trong san hô. Ở giữa các khe hở trong nham thạch bơi lội Thản nhiên yên bình Hấu nai ngư nơi này cũng không có ánh mặt trời chiếu xuống Như thế nào sẽ có được ánh sáng kỳ diệu như vậy chứ Phó thư bảo nghĩ mãi cũng không hiểu nổi Hấu nai ngư nhẹ nhàng trột nhẹ một cách trước mặt mình Mở lòng bàn tay ra Đã nhìn thấy bên trong lòng bàn tay của nàng rõ ràng xuất hiện một tiểu sinh vật nhỏ xíu như là một hạt bụi vậy. Trên thân thể của hắn phát ra một luồng quang mang màu trắng sáng bóng tựa như quang mang của ánh trăng vậy. Sau đó nàng ta lại đem sinh vật này thả vào bên trong dòng nước cười cười nói. Đây là nguồn gốc của ánh sáng trong vô can chi hải thủy hạ lượng hỏa trùng. Con mẹ nó, cái này lại là cái tên khốn kiếp gì vậy? Đặt cái tên này thật sự là làm uổng phí một sinh vật kỳ diệu như vậy. Chẳng qua. Những lời bình như vậy, Phó Thư Bảo cũng không thể nào nói ra được. Mà chỉ là hèn mọn liếc mắt nhìn về phía hữu nai ngư đang đắc ý giặt rào bên cạnh. Hắn chính là đang có sự hoài nghi đối với trình độ văn hóa của ngư nhân tộc A O không đo. Tốc độ của hải lang xa tuy rằng cực nhanh Nhưng mà vẫn phải hơn nửa ngày sau mới có thể đi tới được lãnh địa của ngư nhân tộc dưới đáy biển Hấu nay ngư vấy vấy tay tiến hải lang xa rời đi Hải lang xa thân thể khổng lồ chậm chạp hướng về phía chỗ sâu bên trong hải dương mà bơi đi. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại. Liếc mắt nhìn thật sâu hấu nai ngư một cái. Cảnh tượng như vậy, rất có bộ dáng tráng sĩ một đi không quay trở lại. Phó thư bảo cũng giả mù xa mưa phất phất tay trong lòng thì lại thầm nói xem tài tê. Ô N G Huyện O, A, N, Huyện Cơm, O, M, chẳng qua chỉ là một con cá mập mà thôi, lại làm ra tư thế bơi lội như bá vương đáy biển vậy cho ai coi chứ. Đi thôi, phó đại ca, chúng ta về nhà đi. Hấu Nai Ngư nói, phó thư bảo tiến lên mấy bước, dơ tay ôm chặt lấy hấu Nai Ngư. Động tác của hắn tự nhiên tùy tiện. Biểu tình đứng đắn. Không chút qua loa hời hợt. Phản phất như là trời sinh đất lại như vậy. Thế nhưng hữu nai ngư lại cười hì hì. Lay động cách đuôi cá màu đỏ xinh đẹp tránh xa. Nói. Phó đại ca như vậy cơ y mơ gơ không tiện lắm đâu. Dòng nước nơi này rất bằng phẳng. Với năng lực của ngươi, không cần ta phải mang theo cũng có thể tự do hoạt động được. Ách! Cặp mày của Phó Thư Bảo nhất thời nhú lại, làm ra bộ dáng khó chịu. Cuối cùng hắn cũng chỉ đành đi theo phía sau hướu Nai Ngư, hướng về phía lánh địa đáy biển mà bơi đi. Dần dần, một vài loại thực vật dưới đáy biển xuất hiện bên trong tầm mắt của Phó Thư Bảo. Đám thực vật này cùng với đám thực vật trên đất liền cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Có những thân cây tráng kiện tán lá rồng lớn, còn có một vài loại quả thực ngon ngọt rú xuống nữa. Lòng hiếu kỳ của Phó Thư Bảo nhất thời bị kích khởi, tạm thời quên đi chuyện buồn bực không thể ôm lấy mỹ nhân ngư. Một đường bơi qua, hắn luôn có những vấn đề hỏi mãi không hết. Nhưng mà hữu nai ngư cũng rất có kiên nhẫn. Chỉ cần Phó Thư Bảo mở miệng hỏi. Nàng liền trả lời những vấn đề tương quan cho Phó Thư Bảo biết. Từ trong miệng của hữu nai ngư, Phó Thư Bảo đã biết được tên của đám thực vật dưới đáy biển này. Loại cây cổ thụ sinh trưởng thẳng tắp có tán cây rồng lớn này gọi là trực thụ. Loại cây cổ thụ không thẳng tắp. Trong queo kia gọi là loan thủ. Loại cây có rất nhiều nhánh cây. Hình dạng bất quy tắc gọi là xoa thụ Loại cây có nhiều quả thực. Gọi là quả thụ Điều này khiến cho hắn khóc cười đều không được. Cái này con mẹ nó là cái loại trò chơi loạn thất bát tao gì cơ chứ. Sau khi xuyên qua một đám thực vật dưới đáy biển. Bơi đi một đoạn khoảng cách. Thì một tòa thành thị hình dáng cổ xưa liền hiện ra trước mặt của Phó Thư Bảo. Tòa thành thị xây dựng dưới đáy biển này có tường thành vô cùng cao lớn, cửa thành cùng với thành lâu. Những con đường bên trong chẳng chẳng chịp chịp, phân bố khắp nơi bên trong thành thị. Bên trong thành thị có vô số những phòng xá sọc theo các con đường. Nhưng cũng không phải là do gạch ngói kiến tạo nên. Mà là do san hô cùng với thực vật dưới đáy biển. Đám kiến trúc này phát ra ánh sáng lòe lòe. Trong suốt sáng bóng. Đan lại cùng một chỗ với nhau. Hình thành nên một tòa tiên thành sáng lấp lánh dưới đáy biển. Một tòa thành thị như vậy. Khiến cho Phó Thư Bảo nhớ tới tòa Long Cung đáy biển kiếp trước. Đó cũng là một địa phương Kim Bích Huy Hoàng A. Ở trung ương của thành thị là một tòa cung điện cử đại xây dựng bằng san hô. Hình dáng rất tròn, cao hơn hết thầy các kiến trúc khác trong thành. Nhìn từ xa thật giống như là một cây nấm khổng lồ do thủy tinh cùng với lưu ly tạo thành. Nơi đó là địa phương mà ngươi từng sống hay sao? Phó thư bảo thì thảo hỏi. Tâm tình của hắn cũng lâm vào bên trong rung đồng dữ dội Đương nhiên rồi. Ta là công chúa, đương nhiên là phải ở cung điện rồi. Chỉ có điều trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, không biết trong đó là tình huống gì nữa. Chúng ta cùng đi xem đi. Hấu Nai Ngư có chút thương cảm nói. Sau khi rời khỏi nhà cả vạn năm. Cảm thộ của Hấu Nai Ngư lần này về nhà như thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình nàng ta biết. Phó Thư Bảo yên lặng gật gật đầu đi theo Hấu Nai Ngư hướng về phía thành thị đáy biển bơi đi. Tóa thành thị này chính là Kim Ngư thành do Ngư nhân tục chúng ta xây dựng nên. Hấu Nai Ngư giới thiệu nói, cung điện mà ta đang ở tên là Kim Ngư Cung. Trong lòng Phó Thư Bảo khinh thường một cái, sớm đã biết là cái tên quái dụ như vậy mà. Trong lòng hắn có thoáng thắc mắc, bên trong tòa Kim Ngư Thành có Kim Ngư Cung. Trước Kim Ngư Cung có quảng trường Kim Ngư, phía trước quảng trường Kim Ngư có phố Kim Ngư. Trên phố Kim Ngư có một cửa hàng chuyên môn bán các loại đồ gia dụng tên Kim Ngư hiệu Mà trùng hợp, chủ cửa hàng đó cũng tên là Kim Ngư nữa. Toàn bộ đều là Kim Ngư, hết thảy cũng đều là Kim Ngư. Rất nhanh đi vào cửa thành, một cảnh tượng hoàn toàn bất đồng cũng xuất hiện ở trước mặt của Phó Thư Bảo. Từ xa xa nhìn lại. Kim Ngư Thành là một tòa thành lưu ly thủy tinh Kim Bích Huy Hoàng. Nhưng mà khi đi tới cửa thành, hắn mới phát hiện ra. Bên trên thành lâu cũng không hề có lấy một cái bóng của Ngư nhân tột. Khắp nơi trên tường thành chế tạo bởi huyền Vũ Thạch màu hoàng kim vô cùng cứng rắn cũng đều nhìn thấy sáng vẻ loan lỗ. Dấu hiệu phong hóa đậm nét. Có một vài địa phương còn xuất hiện những khe hở có thể nhét cả một người vào trong đó nữa. Cửa thành cũng chỉ là khép hờ. Theo khe hở nhìn vào bên trong. Thì trên các con đường rộng lớn cũng không hề có tộc nhân của ngư nhân tộc nào đi lại. Chỉ có một đám xương cá. Bùn đất cùng với tạp vật rơi dùng trên mặt đất. Những xương cá màu trắng dày đặc. Không biết là do những con cá đã chết bao nhiêu năm trước lưu lại. Cách này đến tổt cùng là chuyện gì đã xảy ra. Phó thư bảo không nghĩ đến cảnh tượng lại là như thế. Vừa mới rồi. Hắn còn ảnh tưởng rằng tộc trưởng của ngư nhân tộc sẽ mang theo vô số tộc nhân. Ôm ào náo nhiệt chạy ra khỏi thành ngânh đón. Lại không nghĩ tới. Cảnh tượng lại hoang vắng lạnh lùng như vậy. Lúc này hấu nai ngư mới hít một hơi, nói. Lúc trước đầu hải lang xa linh vương cấp kia đã nói cho ta biết rồi, nói rằng ta không nhất thiết phải quay về đây. Lúc ấy ta vẫn chưa hiểu được ý tứ của hắn, hiện tại hồi tưởng lại. Phù phù phù. Khó kềm chí nổi sự bi thương trong lòng. Hứa Nai Ngư không ngờ bật khóc nức nở tại chỗ. Phó thư bảo nhẹ nhàng ôm lấy vai của nàng chậm rãi an ủi. Đến thời điểm này trong lòng hắn cũng cực kỳ hiếm thấy trở nên đứng đắn chẳng hề có chút ý nghĩ xấu xa nào cả. Hứa Nai Ngư không cần quá thương tâm. Nói không chừng tộc nhân của ngươi đã rời khỏi tòa thành thị này. Di cư đến một địa phương nào khác rồi sao Chúng ta trước hãy đi vào Kim Ngư cung xem thử một chút rồi nói sau Đợi cho Hữu Nai Ngư khóc một hồi Phát tiết cảm xúc một lúc Phó Thư Bảo mới lên tiếng Hữu Nai Ngư khẽ gật đầu Lấy tay lau nước mắt một chút Ở thế giới dưới nước Nước mắt của nàng vừa chảy ra đã liền bị nước biển đánh trôi đi hết. Căn bản là chẳng hề lưu lại chút dấu vết nào cả. Một cái động tác này của nàng, quả thật làm cho người ta có một loại cảm giác tiểu cô nương rất thương tâm. Làm cho người ta vô cùng yêu thương. Đẩy ra cánh cửa thành đã có chút cú nát. Hấu nai ngư mang theo phó thư bảo hướng về phía kim ngư cung bay đi. Tốc độ bơi của hai người không nhanh cũng không chậm. Những bùn đất trên các con đường nhẹ nhàng bị cuốn bay lên. Lại từ từ rơi xuống. Những cửa hàng dọc theo hai bên con đường cũng không có nhà nào mở ra. Nhưng phía trước các cửa hàng... Phó thư bảo mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy các bảng hiệu. Còn trên các bảng hiệu viết các văn tử kỳ quái gì? Tuy rằng hắn không biết, nhưng cũng có thể đoán được. Nội dung của những văn tử này hơn phân nửa là có quan hệ với những gì cửa hàng buôn bán. Bơi đi một khoảng đường dài. Cuối cùng phó thư bảo dưới sự dẫn sắc của hữu nai ngư cũng đã đi tới kim ngư cung. Tòa cung điện hình cái nấm khổng lồ đồng dạng dùng các loại đá san hô. Lưu ly cùng với một vài loại vật liệu có khả năng phát sáng xây dựng thành. Kim bích huy hoàng. Phi thường xinh đẹp. Cổng lớn của cung diện gắt gao đóng chặt. Ngay cả cánh cửa cung điện cũng là sử dụng loại huyền vũ thạch màu hoàng kim thuộc loại thượng đẳng nhất làm ra. Phát ra quang mang sáng ngời. Phía trước kim ngư cung quả nhiên có một cái quảng trường thật lớn. Mà bên cạnh quảng trường quả thật cũng có một con đường khá rộng rãi. Đây chính là kim ngư cung của ta nơ. Cái quảng trường này gọi là quảng trường Kim Ngư, còn con đường lớn xinh đẹp này, nó tên là Phố Kim Ngư. Tâm tình của hữu Nai Ngư tựa hồ đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Liên miệng giải thích những thứ liên quan tới Kim Ngư cung cho Phó Thư Bảo. Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời có một loại cảm giác rất hoang đường. Đó chính là Hắn đã trong lúc vô tình trở thành một tiên đoán sư vô cùng vĩ đại, có năng lực tiên tri đạo dị. Đi xuyên qua quảng trường. Dấm đạp lên một bộ xương cá không biết tên. Phó thư bảo đi tới phía trước cửa cung của Kim Ngư Cung. Đưa tay đẩy ra cánh cửa huyện Vũ Thạch nặng nề. Một căn phòng rộng lớn liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Những tỏa ý bằng thủy tinh kiến tạo, những bức bích hỏa dùng tơ vàng bệnh thành. Còn có một tấm thảm màu đỏ không biết dùng vật liệu gì chế tạo nữa. Tất cả những xì đập vào mắt là một tràng diện khí phái còn sang trọng hơn cả hoàng gia nữa. Không nghĩ tới con cá ngốc này không ngờ lại giàu có như vậy. Trong lòng phó thư bảo nhất thời phát ra một tiếng cảm thán. Vào đi. Đây là nhà của ta. Ta dẫn ngươi đi dạo chung quanh. Hấu nai ngư nở nụ cười vui vẻ. Chỉ mong không gian luyện chi chứ vật giới của lão tử đủ lớn tùy tiện nhìn xem lão tử sẽ liền cầm lấy luôn. Trong lòng hạ chủ ý trên mặt phó thư bảo lộ ra một nụ cười khiêm tốn. Như vậy phiền toái công chúa hấu nai ngư dẫn đường rồi. Một nàng công chúa, một tên trộm chính thức bắt đầu đi vào Kim Ngư Cung 11.05.2014.0938 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 536 nhân quy đại chiến 1 Tòa cung điện hình cây nấm khổng lồ làm cho người ta cảm thấy buồn cười Nhưng mà trang hoàng cùng với vật dụng bên trong nó lại là theo chủ nghĩa xa xỉ Trình động lộng lấy xa hoa khiến cho ngay cả loại người không thiếu tiền như phó thư bảo cũng cảm thấy cứng lưới không thôi. Một khỏa chân châu to cỡ nắm tay lại giống như là một hòn đá không chút đáng tiền vậy được khảm ở trên tường. Đủ các loại bảo thạch đủ các màu sắc khác nhau cũng được khảm một cách tùy tiện trên đó Có một vài loại bảo thạch giá liên thành thậm chí còn được các công tượng của ngư nhân tộc khảm lên góc của một cây bàn bằng bạch ngọc nữa Xa xỉ như thế thật là phí tận của trời A Kỳ thật Loại sự tình như thế này ở trên đất liền căn bản là không thể nào tưởng tượng ra Cho dù là vương thất của cả một quốc gia cũng không thể xa xỉ đến trình độ này được. Nhưng mà đối với ngư nhân tục có được toàn bộ Hải Dương mà nói, cách này quả thật là chuyện bình thường đến cực điểm. Tài nguyên cất chứa bên trong Hải Dương căn bản vượt xa trong lục địa vô số lần, hơn nữa diện tích lại lớn đến cùng cực. Tại bên trong những vực sâu dưới biển còn có một vài nham bích thậm chí được khảm vào những bảo thạch thiên nhiên rực rỡ nửa. Còn về trân châu có kích cỡ như nắm tay thì nó lại càng đơn giản hơn. Với loại thể tích khổng lồ như hải lang xa vậy. Ở Vô Can Chi hải muốn phát hiện một con hải trai ngọc so với con châu còn lớn hơn chẳng là là chuyện khó khăn hay sao. Về phần Hoàng Kim ở nơi này nó chính là thứ tục tặng nhất. Những địa phương mà Phó Thư Bảo nhìn thấy Hoàng Kim bình thường đều là dùng để dệt thảm theo mảnh cửa sổ này nọ mà thôi. Phó Thư Bảo thật ra cũng không phải là một người rất thích tiền. Lực miễn dịch đối với tiền tài mà nói cũng rất cao. Nhưng mà đây là bởi vì từ trước đến giờ những thứ mà hắn nhìn thấy vẫn chưa đạt đến danh giới tài phú khiến cho hắn phải yêu thích mà thôi. Hiện tại đã ở bên trong kim ngư cung cái danh giới tài phú kia của hắn sớm đã bị vượt qua rất xa rồi. Đi theo hấu nai ngư nhìn đông nhìn tây trong đầu hắn không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần ý tưởng quét sạch rồi. Dục vọng của con người thông thường khi đối diện với những thứ phát sáng lấp lánh mới lộ ra mặt dữ tờn nhất của chính mình. Bên trong Kim Ngư Cung cũng không có bất cứ thang lầu nào cả, nhưng lại có tầng trệt Biện pháp đi lên tầng trên chính là bơi lội lên. Cách này chỉ sợ cũng là điểm đặc sắc duy nhất của Kim Ngư Cung này. Dưới sự dẫn sắt của hữu nai ngư... Phó thư bảo đi theo nàng ta bơi lên đến tầng cao nhất. Cũng chính là bộ phận đầu nấm của cái nấm khổng lồ này. Đẩy ra cánh cửa vào đúc bằng hoàng kim, lại là một mảnh cảnh tượng kim bích huy hoàng nữa. Một cái giường lớn hoàn toàn làm bằng hoàng kim, được khảm nạm vô số bảo thạch, trân châu cùng với kim cương. Còn có một tòa ỷ lớn Một vài vật dùng sinh hoạt khác, tên vách tường được trang trí bởi vô số các bích họa, cũng không phải chế tạo bằng tranh vẽ, mà đều là sử dụng sợi tơ bạch kim để làm. Dùng bảo thạch, chân châu cùng với kim cương này nọ khảm vào để tạo thành bích họa. Phó thư bảo cẩn thận quan sát một chút. Những sơn mạch trên đó chỉ dùng các sợi tơ kim quý giá màu đen bệnh thành. Mà vầng thái dương trên đó không ngờ lại sử dụng một viên hồng bảo thạch to tớ một cái nắm tay mà thành. Hấu Nai Ngư đây là địa phương mà ngươi sống sao? Đúng vậy. Trong này vẫn còn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Hấu Nai Ngư có chút đắc ý, nói. Phó đại ca chỗ ta ở có đẹp không? Sinh đẹp cái lông mau à? Nơi này quả thật chính là hay Quá mức tục tẳng Tục tẳng A Phó thư bảo lắc lắc đầu Một bộ dạng tiếc hẳn vô cùng Hấu nai ngư Ngươi! Đúng rồi Mấy bức bíp họa này quá trói mắt rồi Không bằng đưa nó cho ta đi Hấu nai ngư, thơm, cũng chẳng đợi hấu nai ngư đồng ý. Phó thư bảo liền chạy lại một phía, gỡ xuống mấy bức bích họa trên đó. Những bức bích họa này, không cách nào mà không có độ dài thật lớn. Tư vàng bảo thạch cùng kết hợp lại một chỗ. Tùy tiện cũng nặng trên cả trăm cân. Trong lòng phó thư bảo khẽ cân nhắc. Nếu như đem cái này lên đất liền Tùy tiện một bức Đem bán đấu giá Khẳng định chính là giá trên trời Trong lòng hắn có nổi khổ A Hắn có nữ nhân phải nuôi Những nữ nhân như là Hồ Nguyệt Thiền Độc mơ nhi cùng với Chi Ni nhã vậy Ai mà không phải là cái hố nuốt tiền cơ chứ Cho nên hiện tại chuyện tình mặt dày như vậy Chính là ánh mắt nhìn xa một chút Làm chuẩn bị cho tương lai mà thôi Tùy ngươi thôi Ngươi thích cái gì thì cứ việc lấy đi Hấu nai ngư không chút keo kiệt Nàng ta nhìn qua có vẻ rất hào sẵn Dù sao mấy thứ này ở vô can chi hải cũng rất bình thường Trước kia Chỉ cần ta muốn Liện có người tùy tiện đem đến cho ta một đống lớn Tục khí Tục khí Người như thế nào lại có thể tục khí như vậy cơ chứ Hấu nai ngư Miệng thì nói mỹ nhân ngư tục tặng tục khí này nọ Còn tay thì vẫn không ngừng cướp đoạt đi nào là bảo thạch Chân Châu Kim cương cùng với những thứ đáng giá Càng đáng phấn nộ hơn nữa chính là, mặc dù ngoài miệng thì vẫn nói những lời nói đó, nhưng mà trên mặt lại vẫn luôn duy trì bộ dáng nghiêm túc đứng đắn. Rất có hương vị một đại thiếu gia quý tộc đang giáo huấn một thiếu nữ nông thôn không biết gì. Mà thiếu nữ nông thôn không biết gì kia, tự nhiên chính là hữu nai ngư, chủ nhân chân chính của hết thảy những thứ này. Tài phú của nàng, cho dù toàn bộ quốc khố của Tú Quốc, cũng không có cách nào so sánh nổi. Lấy bảo vật đến mỏi tay, toàn bộ đều bị Phó Thư Bảo nhép sạch vào trong luyện chi chứ vật giới của hắn. Hiện tại hắn phi thường ảo não. Đó chính là sinh chi không gian chứ vật của hắn vẫn như trước gửi lại bên trong thần miếu luyện ngục thần tước. Do một gã thủ về chiến sĩ thạch tượng của quân đoàn luyện ngục nắm giữ bằng không. Với không gian dự chứ siêu khổng lồ của sinh chi không gian chứ vật. Cho dù muốn dọn luôn kim ngư cung vào trong đó cũng không thành vấn đề. Một sự thất sách như vậy thật sự là càng nghĩ càng hộp máu mà. Quên đi. Quên đi. Nếu như lấy tiếp nữa. Ta liền sẽ trở nên tuộc khí giống như ngươi vậy. Chúng ta đi tìm xem có thêm manh mối gì nữa không? Đến lúc thật sự không thể lấy thêm cái gì nữa, Phó Thư Bảo mới dừng tay, nói. Hấu Nai ngư ngây ngốc nhìn cái sắc mặt đáng giận kia của Phó Thư Bảo. Trong lòng thật sự muốn dùng bàn tay phấn nộn của mình đấm vào mũi Phó Thư Bảo một cái. Lấy thì cứ lấy đi, vì cái gì cứ luôn miệng nói người ta tục khí như vậy. Phải biết rằng, người ta chính là Hải Dương Chi Nữ, là công chúa Mỹ Nhân Ngư Thiên Kiều Bách Quý của ngư nhân tục đó. Ngươi còn nhìn ta làm gì? Tục nhân của ngươi vô duyên vô cơ biến mất, còn đợi chúng ta đi tìm nguyên nhân đó. Phó Thư Bảo nhắc nhở. Thời gian đã hơn một vạn năm rồi. Ta đã bị phong ấm bên trong phong ấn luyện lực khí thần cấp. Làm sao biết bọn họ đã đi chỗ nào? Có lẽ... Thần sắc của hữu nai ngư nhất thời buồn bã. Cái con lẽ kia, ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng. Một kim ngư thành đáp từng vô cùng phồn hoa, lúc này lại biến thành một cây rượu vực không người. Có một khả năng đó chính là ngư nhân tục đã không còn tồn tại nữa. Cái loại khả năng này thân là lính tổ tinh thần của ngư nhân tục. Hữu nai ngư làm sao dám suy nghĩ tới chứ? Ngươi còn nhớ tục trưởng các ngươi thường ở tại địa phương nào không? Phó thư bảo khẽ suy nghĩ, nói. Muốn tìm manh mối bắt đầu từ cái địa phương đó xem như thích hợp hơn một chút. Biết, để ta mang ngươi đi Lúc này hữu nai ngư mới thu hồi lại suy nghĩ thương cảm Xoay người dẫn đường 11.05.2014.09.39 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 536 nhân quy đại chiến 2 Từ trong kim ngư cung đi giả Xuyên qua một mảnh khu vực yên tĩnh không người Hữu Nai Ngư đem phó thư bảo đi đến trước một khu nhà tương đối đơn sơn Vách tường Nóc nhà cùng với tường viện xung quanh thuần một màu đen bình thường Tất cả đều hiện ra một loại cảm giác nặng nề Phong cách cổ xưa Đẩy cửa viện bước vào Hữu Nai Ngư ảm đảm nói Trong này chỉ sợ cũng không lưu lại manh mối gì cả. Một vạn năm trôi qua rồi. Vì tục trưởng đời của ta. Chỉ sợ lúc này đã hóa thành bùn đất. Trở về với Hải Dương rồi. Thời gian một vạn năm. Cho dù một hòn đá cũng biến thành một đám cát. huống chi là một tục trưởng của ngư nhân tục cơ chứ. Đúng lúc này. Phó thư bảo đột nhiên kéo hữu nai ngư đang đứng ở chính giữa cửa vào sang một bên Đồng thời đẩy mạnh ra một trường Trong phút chốc trước mặt hai người liền ngưng luyện ra một cái lực lượng hộ thuẫn vô hình Phanh Một tiếng vang nặng nề nhất thời truyền ra Sóng sung gích va chạm nhất thời ghi khởi một dòng nước cực mạnh Phúc một chút liền đánh thẳng tới Phó thư bảo dựa vào lực phản chấn lui nhanh về phía sau, mang theo hữu nai ngư đẩy sang một bên. Ngay thời điểm chân của hắn chạm xuống mặt đất, một đầu rùa biển đột nhiên trầm rãi bơi ra khỏi đại môn. Cách đầu của nó cũng tương đối bình thường, so với những con rùa biển bình thường cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Chẳng qua... Lớp mai rùa của nó lại lóng lánh quang mang màu đen sáng bóng. Từ đầu đến cuối trên người của con rùa biển này chính là loại màu sắc này, không hề có một tia màu tạp nào khác. Nhìn qua, nó giống hệt như là một con rùa biển được chạm khắc thành bởi kim cương màu đen vậy. Toàn thân cũng đều lộ ra một cỗ khí tức cứng rắn mà cường đại. Vững như bàn thành kiên cường như núi. Đây chính là khí thế của đầu rùa biển trước mặt này Từ bên trong cánh cửa bơi ra Cặp mắt của con rùa biển kia luôn luôn tập trung trên người của phó thư bảo cùng với hữu nai ngư Ánh mắt kia nhìn qua có vẻ tang thương Giống như một lão già đã chịu đựng đủ năm tháng tàn phá vậy Nhưng mà lực trường lực lượng từ trên thân thể nó phát ra lại tràn ngập linh tính cùng với lực lượng phi thường cường đại. Trong đầu phó thư bảo nhất thời chấn động. Không nghĩ tới con rùa biển này không ngờ lại là một con hải quy cấp bậc thần thú. Hải quy cấp bậc thần thú. Tuy rằng thể tích khá nhỏ. Nhưng mà cho dù là đầu hải lang xa Linh Vương cấp khổng lồ như núi lúc trước cũng không phải là đối thủ của nó. Linh Vương cấp cùng với thần thú. Trinh lệch không chỉ là một cái cấp bậc, mà còn là một cái lạc trời khó có thể vượt qua được. Lần ra tay vừa rồi chỉ là một chút thử sức có lẽ cũng là một lời cảnh cáo. Thần thú hải quy kia căn bản là không có sốc toàn lực. Mà hiện tại, lực trường lực lượng của nó lại cường đại đến trình độ khiến người ta phải sợ hãi. Từng có kinh nghiệm giao thủ cùng với thất luyện mãng, phó thư bảo chỉ cần liếc mắt liền phán đoán ra được. Ngón tay chợt động, một đảo kim quang lói lên. Lập tức kim lực thần giáp vừa từ trong luyện chi chứ vật giới phóng xuất ra. Rắc sắc phân dày. Lại trong nháy mắt liền mặt lên trên người của phó thư bảo. Từ đầu đến chân đem hắn bao phủ lại. Ở dưới biển chen đấu với một đầu hải quy cấp bậc thần thú. Lực phòng ngự của đối phương trời sinh phi thường cường đại. Hắn cũng phải tìm về một chút cân bằng trên phương diện phòng ngự mới được. Một cặp xài nha kiếm rất nhanh cũng xuất hiện trong tay của Phó Thư Bảo. Nhưng mà đối diện với cái mai rùa còn rắn chắc hơn cả một ngọn núi cao của đầu hải quy kia. Hắn lại nghĩ thấy xà nha kiếm của hắn có vẻ tái nhợt vô lực như vậy. Lần này trở về nhất định phải luyện chế ra một kiện vũ khí mới thôi Đối thủ của mình càng ngày càng cường đại Xài nha kiếm căn bản là không có bao nhiêu tông dụng nữa Ý niệm vừa hiện lên trong đầu Hai chân của phó thư bảo đột nhiên dấm mạnh xuống đáy biển Cả người giống như tên bắn lao về phía thần thú hải quy Xài nha kiếm sao nhau ở trước mặt Không ngừng luôn chuyển giống như một cái cánh quạt đang phân tách dòng nước ra vậy. Thanh âm cắt chặn dòng nước tách tác không ngừng sản sinh bên dưới đáy biển. Dòng nước biển đang lưu động đột nhiên xoay chuyển ngược lại giống như nước lũ không ngừng văng bắn ra bốn phía xung quanh. Phó đại ca đừng làm thương tổn hắn. Hấu nai ngư lúc này tựa hồ mới thanh tỉnh lại từ trong trạng thái xuất thần nào đó, đột nhiên hét lên. Cái loại cảm giác này tựa hồ như là đã từng quen biết, như đã từng gặp qua. Rùa biển chính là động vật dưới đáy biển được xem là sống lâu nhất thế gian, cũng có thuyết pháp nói là trên cả vạn năm. Chỉ là rùa biển bình thường đát là như vậy rồi. Hướng chi đây lại là hải quy cấp thần thú chứ? Ngay vừa rồi. Tại thời điểm thần thu hải quy vừa xuất hiện. Cái loại cảm giác tựa hổ như từng quen biết đột nhiên trong lòng dâng lên. Khiến cho hấu nai ngư nghĩ rằng nàng cũng quen biết đầu thần thú hải quy này. Chính là do thời gian trôi qua đã quá lâu rồi cho nên cũng không dám mở miệng xác nhận mà thôi. Chỉ là một chút suy nghĩ ngắn ngủi này của nàng thì phó thư bảo cũng đã ra tay rồi. Lời cảnh báo của nàng hiển nhiên đã quá muộn. Rầm! Hai thanh xài nha kiếm đang không ngừng luôn chuyển cắt về phía trước. Đột nhiên rời tay bay ra. Trực tiếp chém mạnh xuống cổ của thần thú hải quy. Thứ gì đã vô dụng, phó thư bảo tự nhiên cũng sẽ không thu trở về. Xà nha kiếm rời tay công kích chính là một cái ngụy trang mê hoạt đối thủ mà thôi. Công kích chân chính của hắn cũng sát sau đó mà đánh tới. Chiến ký nguyên nhất. Một thức cực mạnh cuối cùng, nguyên nhất thức. Rắc rắc. Hai tiếng giòn vang. Xà nha kiếm đầu tiên chém thẳng lên trên lực lượng hộ thuẫn của đầu thần thú Hải Quy. Mục tiêu của chúng nó chính là phần cổ yếu ướp nhất của đầu thần thú Hải Quy. Nhưng mà ngay khi va chạm với lực lượng hộ thuẫn ở xa xa phía trước thần thú Hải Quy. Hai tiếng giòn tan phát ra. Một đôi xài nha kiếm nhất thời vỡ ra thành 10 khúc. Những mảnh xương cốt màu trắng nhỏ bé rơi xuống bị dòng nước cuốn đi mất. Xài nha kiếm chính là do cặp răng nanh của ngân ti tàm mãng tạo thành. Mà ngân ti tàm mãng chẳng qua cũng chỉ là linh thú linh cấp mà thôi. Cặp răng nanh của nó ở trước mặt thần thú hải quy chỉ trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Chẳng qua. Chúng nó cũng đã hoàn thành được sứ mệnh mà phó thư bảo giao cho chúng nó. Vô hiểu lực lượng hộ thuẫn của thần thú hải quy Cách mà hắn cần chính là triển khai một lần công kích cẩn thân Một cách khe hở cùng với thời gian ngắn ngủi Một quyền oanh ra Phát ra thanh âm chấn động điếc tai nhức ấp Một đầu quyền thú tràn ngập hỏa diễm nhất Thời xuất hiện trong dòng nước Đó là một đầu thú vô cùng giữ tợn thể tích lớn cỡ con trâu Nhe nhanh múa vuốt phóng về phía trước. Trước kia, quyền thú của Phó Thư Bảo vẫn là một mảnh mơ hồ. Chỉ là một đoàn hình ảnh mà thôi. Khó có thể nhận ra được đó là quyền thú loại gì. Nhưng mà hiện tại quyền thú mà hắn phát ra cũng đã có hình thái rõ ràng. Chính là hỏa diễm kỳ lân. Kỳ lân trong truyền thuyết chính là thần thú thượng cổ. Uy thế của nó bài sơn đào hải Âm ấm Quyện thú kỳ lân vừa ra Sóng nhiệt bức người Trong nháy mắt lại đem dòng nước chính giữa phó thư bảo và thần thú hải quy thiêu đốt sạch sẽ Hình thành nên một khoảng không dưỡng dị Thân thể của phó thư bảo cũng giống như tên rời cung phóng tới Nắm tay của hắn Mới thật sự là công nghiệp cực mạnh. 11.05.2014.0939 Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.xyz chương 537 di ngôn từ vạn năm trước. Ẩm Ẩm Ẩm, quyền thú kỳ lân cuồng bảo va chạm thật mạnh lên trên lực lượng hộ thuẫn của thần thú Hải Quy năng lượng cực đại chấn động cũng không có khiến cho thân thể của nó di chuyển lấy chút nào nhưng mà đám phòng xá kiến tạo bởi loại hắc thạch phía sau hắn lại như bông tuyết không ngừng tan giá trong khoảnh khắc đã hoàn toàn bị phá hủy quyền thú biến mấy hóa thành một mảnh hỏa Diếm đi chết đi Nắm tay của phó thư bảo xuyên qua lực lượng hộ thuẫn đã bị quyền thú kỳ lân làm suy yếu. Ẩm Ẩm đập thẳng lên trên cái đầu của thần thú hải quy. Một quyền như vậy. Đã hội tủ tính chất của 5 loại nguyên tố hỏa diễm. Băng xương. Nham thạch. Kim cương. Một phong. Chính là vạn vật hợp nhất. Nguyên nhất. Một quyền như vậy, cho dù là một tóa tháp sắt, cũng sẽ bị đánh nát, cũng sẽ bị phân giải tiêu diệt hết. Âm! Um, một thanh âm giống như nổ vang trong thiên không đột nhiên trong khoảnh khắc vang vào lỗ tai Phó Thư Bảo. Nắm tay của Phó Thư Bảo đột nhiên phá vỡ lực lượng hộ thuẫn đã bị quyền Thú Kỳ Lân làm cho suy yếu đánh thẳng vào. Tại thời điểm điện quang hỏa thạch đó... Cách đầu của thần thú hải quy đột nhiên hướng vào bên trong cái mai rùa vừa vặn thu lại. Một quyền cuồng bảo của phó thư bảo không ngờ lại mất đi mục tiêu, mạnh mẽ nện thẳng lên trên phần mai rùa. Nắm tay bình thường có thể đánh nát một cái tháp sắt, thế nhiên lại không thể nào làm gì nổi mai rùa của một đầu hải quy. Thậm chí một quyền đi xuống, phát ra thanh âm thật lớn. Nhưng mà cái mai rùa của thần thú hải quy lại không hề tổn hao chút gì. Thậm chí ngay cả một cái vết chày cũng không có xuất hiện. Chẳng qua, lực phản chấn khổng lồ vẫn đem thân thể của nó đánh lui lại về phía sau một khoảng khá xa. Phó thư bảo cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. Sau đó hắn la tức vung song trưởng lên. Lấy thủy nguyên tố làm chính. Bốn loài nguyên tố còn lại làm phụ trợ Tiếp tục thi triển ra một đảo công kích mới Địa phương mà hai tay hắn huy động Trong khoảnh khắc liền ngưng ghét thành băng Bay thẳng về phía thần thú hải quy vừa bị quảng ra xa kia Không ngờ lại có thể đem nó đông lại bên trong một cái băng trụ khổng lồ dày hơn 10 thước Từ tử Không cần thương tổn nó Lúc này hấu nai ngư mới có cơ hội tiến gần Phó Thư Bảo. Nàng chợt phóng người lên, ngăn lại trước mặt của Phó Thư Bảo. Đầu ấp ngươi hổ đồ rồi sao? Tên kia đã mai phục trong nhà tộc trưởng của các ngươi đánh lén chúng ta. Hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Một địch nhân như vậy, ta không hạ thủ diệt trừ chẳng lẽ đợi nó đến giết chúng ta à? Phó thư bảo quát lớn. Không phải. Hấu Nai Ngư đột nhiên nói. Ta biết hắn. Cái gì? Phó thư bảo nhất thời xứng sờ tại chỗ.